Tâm tình này vui lắm luôn Nghe đã lắm Xin chia sẻ cùng nhau nha Có anh hay chị Quế Nguyễn à, Bị chứng mất ngủ Và bây giờ ngủ được Chia sẻ như thế này Tôi mới nhận được thôi Qua kho tàng chuyện ma dân gian 408 vừa rồi Tôi đã từng mất ngủ mấy chục năm rồi Mà giờ cứ nghe anh Dịch Thảo kể chuyện ma Là cứ khoảng 15 phút Là đã ngủ lúc nào cũng không biết hồi, hồi còn ở Việt Nam Tôi đi khám bác sĩ và uống rất nhiều loại thuốc Từ thuốc Tây cho đến thuốc Nam Nhưng tôi vẫn không ngủ được Người thì lúc nào cũng mệt mỏi Chống mặt Cho đến khi sang Mỹ rồi Mặc dù tôi cũng uống đủ loại thuốc Do bác sĩ kê toa mà vẫn không cải thiện được Nhiều khi không dám lái xe nữa Nay có thần dược quanh Việt Thảo Mà tôi đã khỏi hẳn hơn 3 tháng rồi Anh Việt Thảo như là ông tiên đối với tôi vậy. Xin chân thành cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Phải nói Việt Thảo phải cảm ơn anh chị Quế Nguyễn này nè. Thiệt là dễ thương luôn. Đâu có ngờ, mình không ngờ thiệt nha. Lúc kể chuyện ma chỉ nghĩ là đem lại cái niềm vui hay giải trí cho mọi người. Hay là cái sự chia sẻ những chuyện tâm linh. Đâu có ngờ vô tình trở thành một cái liều liều thuốc ngủ mà tốt cho mọi người như vậy, thiệt là vui luôn. Vui ha các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã cho tôi dành cái thời gian này để chia sẻ cái niềm vui này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ bốn trăm một, bốn trăm một với những câu chuyện của Văn Thái nè, của Long Đức Hưng, của Tài Bin. Bây giờ chúng ta đi vào cái bức thư đầu tiên nha. Thư này nhận được vào ngày 9 tháng 9 năm 2020. Con chào chú Việt Thảo. Con tên Thái và con muốn kể cho chú nghe một câu chuyện về ma. Có thật và chính con là người bị. Điều con thích ở kênh chú là chú kể lại những chuyện đời xưa mà bà nội con hay kể lúc còn sống. Đây là câu chuyện của con. Con được phép... Uh, sinh bằng con vì con chỉ mới có hai mốt tuổi thôi câu chuyện nói về à, cái thời gian mà cô năm con có nuôi ba cái hầm cá rồi kêu con xuống để giữ hầm và cho cá nó ăn đó là năm hai nghìn không trăm mười sáu đến nay là cũng được cũng được ba năm mấy rồi năm đầu thì con xuống ăn ở cũng bình thường như tất cả mọi người khác. Cho mãi đến năm hai nghìn lẻ mười chín vào tháng sáu tháng bảy thì có chuyện. hầu như đêm nào cũng giống nhau. Sau khi mà con tắm rửa xong xuôi rồi, thì con mới rủ một ông anh, ông đó tên là Mỹ. Hai anh em ngày nào cũng ngồi nhậu chút, nhậu sần sần sỉnh sỉnh rồi để cho dễ ngủ. Cái bữa đó con mệt quá. Cho nên hai anh em không có nhậu mà chui luôn vô mùng nằm, mầm bấm điện thoại. Mà ở đây không phải là mùng mịnh văn mà là cái giọng mùng. Tại vì cũng cũng làm biến. Mua cái giọng mùng, tức là cái mùng nó có cái giọng. À cái giọng nó có cái mùng luôn. Rồi chui vô nằm cái là kéo mùng xuống rồi là ngủ để cho mũi khỏi cắn, khỏi mất công dân mùng. Thành ra chui vô giọng mùng ngủ luôn. Hai cái giọng căng nằm cách nhau khoảng một thước thôi. Khi chui vào rồi thì nằm xem điện thoại rồi coi phim, coi cho tới 9 10 giờ đêm gì đó. Lúc đó thì con đã mỏi mắt rồi tắt điện thoại để ngủ, còn anh Mỹ thì vẫn còn thức để mải chơi game. Khi vừa nhắm mắt lại tự nhiên cái người con nó cứng đơ. à. Nhúc nhích không có được. Chỉ có cái cái cái con mắt là còn liếc qua liếc lại đồ kia thôi. Lúc đó con nghĩ chắc có lẽ bên ngày ban ngày làm việc mệt quá rồi mình nằm mà máu nó chảy không đều thành ra người bị tê cứng là chuyện thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc